b trăm hai mươi mốt ta sẽ cho ngươi một cái công đạo dù nạ mỗi một lần đều là như thế chứ chưa bao giờ hỏi ta muốn đi làm cái gì nhưng mỗi một lần đều là ở sau l ư n g yên lặng ủng hộ ta đem ta sinh mệnh đặt ở phẩm đoạ muốn vị trí những thứ khác tất cả toàn bộ đều bị nàng cho đặt phía sau một dây bên trong đầu góc của hắn ở giữa nổi lên từ cùng x u nạ nhận thức đến tất cả mọi thứ ở hiện tại từng trải tất cả sinh hoạt luôn luôn đối với mình tự chủ cực kỳ hảo dịch thần cũng là mọc lên một loại khó có thể khống chế nhự di chuyển một câu nói tại nội tâm ở giữa nổi lên trong nháy mắt liền không nhịn được thất ra dù nạ lúc này đây chiến tranh sau đó ta sẽ cho ngươi một cái công đạo dù nạ nghe vậy cả người nhất thời kịch liệt chuyển động đứng lên nội tâm như phiên giang đảo hải một dạng căn bản là không có cách bình tĩnh xuống tới nàng căn bản không nghĩ tới dịch thần sẽ nói ra lời như vậy hơn nữa hay là tại cái này cái thời điểm nói ra để cho nàng không có một chút tây mì lì chuẩn bị có thể x ú nạ hơi ngạo kềm chế sao động tâm nhìn về phía dịch thần thời điểm hắn cũng đã là đi về phía yếu tắc ngu ngốc lúc này nói những thứ này tới làm cái gì rõ ràng hơn nữa tuổi tác khoảng cách x ú nạ mặt cười khó được đỏ lên vốn là tuyệt mỹ x ú nạ nổi lên khó gặp yêu kỳ ủ sự càng là diễm tuyệt hoa thơm cỏ lạ Dịch thần. đối phương đã tiếp cận chúng ta đại khái ở ba cây số ra địa phương mạ b ì vừa mới nói x o n g sắc mặt liền đại biến bởi vì một cái cảm giác nỉ dạ hướng về phía bọn họ lớn tiếng nói ra một cô rất cường đại trả cờ dạ đang ngưng tụ này cổ trả cờ dạ mật độ quá mức kinh người là vĩ thú ngọc dịch thần lập tức điều động vệ tinh điều tra trước tiên mượn được một cái cự đại được khó tin vĩ thú ngọc ở ba cây số ra địa phương cái trước cái gì nù gì ký hội tụ vào một chỗ nỉ b ì sa bi tứ vĩ gobi dô quê y bát vĩ sáu cái g ì nù gì, gì kỳ lực lại hội tụ nhất thể lúc này đây cùng phía trước hoàn toàn bất đồng lần trước có vi thu kiềm chế lúc này đây nỉ dạ liên quân lần nữa phát động tiến công nhất định là tại trong phong ấn động tay động chân vi thu muốn lần nữa ảnh hưởng đến những thứ này g ì nù gì, gì kỳ cũng không dễ dàng a so với lần trước còn cường đại hơn dịch t h â n mở ra tiên nhân hình thức cũng trước tiên dung hợp hùng miêu tinh giã tiên nhân hình thức hội tụ hai đại tiên nhân lực làm một thể lần trước có vi thu ở ngàn q u á y nhiễu lúc này đây vi thu phòng chừng cũng rất khó đến giúp ta dù sao bọn họ và ta quan hệ cũng không phải quá tốt cũng không phải toàn bộ đều tán thành ta không có khả năng giống như sủ cả cụt như vậy giúp ta đến như vậy bước thiên cơ động năng vũ khí phóng ra cao không chi chung một hơi thở bắn ra mười đạo thượng đế chi trượng đồng thời một đạo nói laser bắn ra tới như laser mưa một dạng rơi mà xuống hướng về đại địa oanh tạc xuống phía dưới siêu trả cờ giả pháo phóng ra từng ngọn siêu trả cờ giả pháo trước tiên nên liếu thượng t h ứ mấy đạo to lớn trả cờ giả pháo phóng lên cao ở cao không chi trung khuyết tán ra phân hóa trở thành trên trăm đạo trùn k i a sáng cùng bầu trời thượng đế chi trượng laser va chạm kịch liệt cùng một chỗ có nhiều như vậy gì nù gì kỳ bọn họ căn bản không cầm muốn lo lắng không có đầy đủ trả cờ giả tới sử dụng siêu trả cả giạt pháo đi thêm lưu la cũng mượn được trên bầu trời coi như cách xa như vậy đều có thể chú ý tới kịch liệt bạo tặc cùng va chạm ở thiên cơ vũ khí cùng siêu trả cờ giả pháo va chạm đồng thời vi thú ngọc đã ngưng tụ mà thành đối với thay xa ẩn chỗ ở yếu tắc phóng ra qua đây to lớn vĩ thú ngọc coi như không có đụng vào đại địa nhưng chỉ cần là ở vi thú ngọc phụ cận tất cả vật chất đều trực tiếp bị chiến áp vạt vẹo trở thành hư vô tại dạng này trả cờ dạ mật độ tạo thành vi thú ngọc trước mặt coi như là phở dễ đổm bị đa nhờ chu nở dê đều sẽ một kích trở thành sắt vụn mười một sủ cả cụ dịch thần ở tiên nhân hình thức trên căn bản lại vào người sủ cả cụ hình thức một tuần lễ sủ cả cụ phía trước hầu như hoàn toàn tiêu hao hết trả cờ dạ đã sớm là khôi phục hoàn chỉnh so với nhân loại mà nói vi thú trả cờ giả tốc độ khôi phục thật sự là nhanh nhiều lắm miễn là không phải tiêu hao như vậy mặc kệ tiêu hao bao lớn đều có thể khôi phục rất nhanh qua đây k i ể u vi chặt cả hình thức mã bì cũng tiến nhập đến k i ể u vi chặt cả hình thức tuy là còn không phải k i ể u lạt ma hình thức nhưng là có thể điều động cực kỳ khổng lồ k i ể u vi chặt cả cái này một cỗ khổng lồ k i ể u vi chặt cả đều bị m ã bì liên tục không ngừng c h ú người đến dịch thần trong cơ thể tiên pháp t ừ đ ộ n vĩ thú ngọc Hủ dĩ kèn dịch thần hai tay giơ lên thật cao một thuận lớn vô cùng từ tiên thuật trả cờ giả cùng t ừ lộn trả cờ giả cựu vĩ trả cờ giả v ĩ thú ngọc n g ư n g tụ mà thành giả sen xử dĩ kèn xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở giữa cái này phút chốc to lớn v ĩ thú ngọc g i sen xử dĩ kèn phóng đi ra ngoài v à chạm ở siêu v ĩ thú ngọc bên trên cùng phía trước hủy diệt vùng đất lớn thanh thế không lớn tiên pháp t ừ lộn vĩ thú ngọc hủ di kèn va chạm vào siêu vĩ thú ngọc trong nháy mắt lập tức bành trướng ngắn ngủi khoảng khắc cư nhiên bành trướng đến rồi bao trùm ở siêu vĩ thú ngọc tình trạng không có va chạm kịch liệt không có đinh thai nhức góc chả c ờ dạ ba động cũng không có hủy diệt sức mạnh của mặt đất khuếch tán ra siêu vĩ thú ngọc cứ như vậy lẳng lặng huyền phụ tại không trung bị phong ấn nỉ dạ liên quân cùng xa ẩn cảm giác nỉ dạ trước tiên nhận thấy được điểm này chỉ băng vào sủ cả củ trả cờ dạ căn bản không khả năng phong ấn lại siêu vĩ thú ngọc là cửu vĩ chỉ có gia nhập cửu v ĩ trả cờ dạ khả năng phong ấn lại nhiều như vậy cái gì nụ gì kỳ tụ tập mà thành siêu vĩ thú ngọc x ạ dù t ổ bi đệ trong lúc nhất thời cho ra phán đoán của mình phong ấn siêu vĩ thú ngọc là không có ý nghĩa chỉ có gì nụ gì kỳ tái phát bắn một viên đụng vào vừa rồi bị phong ấn siêu vĩ thú ngọc bên trên hai k h ỏ a siêu vi thú ngọc hội tụ vào một chỗ xinh xinh bạo tạc trong nháy mắt đã đem xa ẩn x ó a sạch nô kỳ nói rằng cái này cũng đúng vậy dịch thần thủ đoạn có thể không phải chỉ có nhiều như vậy tờ du m ư hai không minh nói rằng từ quỹ pháo phóng ra còn không hãn phải vận dụng cường tập phở dễ đồn dịch thần không nói hai lời khởi động từ quỹ pháo dấu ở yếu tắc chính giữa hai tòa từ quỹ pháo nhất thời bắn ra từng đạo quang thuốc màu vàng không chỉ như vậy trên bầu trời thiên cơ vũ khí cũng điên cuồng nổ súng có ỷ c h i bị toàn bộ trả cờ giả cùng k i ể u vĩ bộ phận trả cờ giả chống đỡ phải đồng thời sử dụng nhiều như vậy ảnh cấp vũ khí căn bản không ở nói xuống tới mấy đạo quang thúc màu vàng hiện lên xông vào nỉ dạ liên quân bên trong từng cái nỉ dạ lập tức bị cắn nát trở thành mảnh nhỏ nhanh thi triển phòng ngự nhẫn thuật xạ dù tổ bi trước tiên hết lớn chính hắn càng là bằng nhanh nhất tốc độ cùng nổ kỳ thi triển thổ lưu bích tre ở trước mặt nhất vì nỉ dạ liên quân tranh thủ một chút thời gian cầu thả cầu vô tốt